Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 19. Ta xem người có thứ gì tốt. Phân hành cuối đầu, ở trên người của Trầm hồ Quân lục soát, nhặt nhạnh nửa ngày, đem túi chứa vật lấy ra ngoài, hướng trên mặt đất đổ ra. Mắt nhất thời trợn tròn, thật đặc biệt là có tiền, tròn tròn hồng trung mang tính, chính là trung phẩm linh thạch sao? Thế mà còn khoảng hơn 20 khối, phát tài thu lại, phi kiếm này là phẩm chất gì chứ? Thế mà thoạt nhìn so với kiểu sa Kim thiêm Kiếm còn trông oai hơn. thu lại. Mẹ nói chứ, còn có một phát bào, vừa sờ vào cảm xúc lạnh như băng, mềm nhẵn như nước. Nghe nói còn có thể tránh bụi. Hơn nữa, nước lửa bất dầm, bền bỉ vô cùng. Mình mặc thì hơi rộng một chút. Thôi mặc kệ nó, cũng cứ thu lại. Không tới một hồi, những thứ tốt trong túi chữ vật của Trầm Hồ Quân đã bị phương hành vết sạch. Tuy nhiên cũng không làm quá tuyệt tình còn lưu lại mấy khối hạ phẩm linh thạch cho hắn chọn xong những thứ đồ này phương hành cười híp mắt ngẩng đầu lên đột nhiên nhìn người xung quanh đam tản đi lập tức hét lớn chớ có đi đột nhiên xuất hiện tiếng hét lớn dọa người làm cho mọi người nhảy dựng sau đó dừng bước muốn chém hắn muốn như thế nào phương hành hướng tần hạnh nhi kêu lên tiền đánh quả của bọn họ đã đủ chưa người ấy cũng đừng để lọt một cái đấy tần hạnh nhi cười lạnh nói Mặc dung sư huynh đã đưa 20 khối trung phẩm linh thạch rồi Phương Hành chỉ vào các đệ tử đang chuẩn bị rời đi nói Những người này thì sao Mới vừa rồi bọn họ đều đánh cược, Ta nhớ rất kỹ Cái tên vương bát đàn này đánh cuộc ta chịu không đổi 3 chiêu tiền khốn kiếp kia đánh cuộc ta chịu không đổi 10 chiêu Mẹ nói chứ Còn tên đùn này nữa Không sai, chính là người đấy Người đừng có chạy Người mới vừa rồi đánh cực ta 1 chiêu cũng không chịu nổi, Bây giờ là muốn chạy sao Mọi người nghe xong Đều có chút im lặng thầm nghĩ tên tiểu quỷ này nhớ ra như vậy quả thực là quá mức thủ dài đi đồng thời mọi người còn có chút không nói thành lời trong lòng nghĩ chúng ta cũng không phải là đánh cuộc với ngươi tại sao phải đem tiền đánh cuộc cho ngươi cười lạnh một tiếng mọi người tiếp tục tản đi trong đó tên lùn bị phương hành tiệm danh khinh thường nói có bị bệnh không vậy ta cũng mới lưu dư để đánh cược ngươi có thể chịu một trêu của trầm hồ hay không nếu người chịu không nổi thì chính là ta thắng Mà nếu ngươi chịu đổi thì chính là hắn thắng Nhưng chúng ta được đánh cuộc ngươi thất bại Thì kết quả ngươi thắng Tiền đánh cuộc tự nhiên là bãi bỏ Tại sao phải cho ngươi Mọi người gật đầu Bởi vì nhiều người cũng không sợ Phương Hành Đều cười lạnh xoay người rời đi Không để ý tới Phương Hành nữa Mẹ nó, thua tiền còn bỏ chạy Không có cửa đâu Phương Hành nổi giận lên Đột nhiên lăng không một trào Thi triển dẫn lực thuật Trực tiếp đem tên luồn kia, giật tới đây Tên lùn kinh hãi, kêu lên Tạo với người không có thù hận gì Người dám đánh ta Lời còn chưa nói hết Ở trên mặt đã bị Phương Hành đánh một quyền đầu tới bức nước mắt đất mũi cùng nhau trào ra Phương Hành giật đưa chú vật quán Sau đó vất tay làm hắn đi Trực tiếp vừa hướng đệ tử Thứ hai lao tới Tên tiểu vương bắt đàn này điên sao Mọi người cùng nhau đối phó hắn đi Tên đệ tử thứ hai Nhìn Phương Hành lao tới Trong lòng cũng không sợ hắn Giống to một tiếng Đế tà phi kiếm Hướng Phương Hành chém đi Nhưng bàn thách của Phương Hành Hướng sau đấy tìm kiếm Kiều xà kim viêm kiếm lấp lánh vọt ra Trực tiếp đánh bay phi kiếm quán Rồi sau đó Lấn đến gần bên cạnh hắn Nặng nề một trưởng vỗ xuống Tên đệ tử kia miệng phun máu tươi, Đã bị Phương Hành Phách ngã xuống đất Lấy ra Phương Hành giật túi trước vật quán Nhất chân đá bay tới bốn năm chưởng. Tiểu quyền này ngươi điên sao đây là cướp đoạt dao đánh hắn các sư huynh đệ cùng nhau đánh hắn nhưng phân hành tốc độ cực nhanh như là con cọp xông vào bầy kiều quyền đấm cướp đá linh khí tung hoành chỉ trong chốc lát đã đánh bay một mảnh chúng đội môn đệ tử nơi này trừ trầm hồ quân cùng người đội tử quan gia phần lớn là linh động tứ trọng làm sao có thể là đối thủ quán nhất thời biến đánh cho hồn phi phách tán bị đánh vã trên mặt đất rên hừ hừ không bị đánh Thì thắt mặt như màu đất, vội vàng bỏ chạy Các người còn dám quyệt nợ sao, chạy đi đâu Phương hành kêu to sông tới Vừa đánh ngã hai người, đoạt được túi trước vật của bọn hắn Tiền tiểu quyền này điên rồi, muốn cấp bóc, mọi người tách ra chặn đi Có người đưa ra ý kiến, còn chưa bị bắt lập tức chạy về phía bốn phường tạm hướng Phương hành khẩn trương, liều mạng đuổi theo Đồng thời hướng Tần Hạnh Nhi, đứng bên cạnh đằng sang ngần người hô to Người giúp ta ngăn Tần Hạnh Nhi cũng không giúp hắn ngăn cản Quả thực bị cử trì quán Làm cho hoảng sợ rồi Người trong đạo môn Cũng có đánh người cướp tài sản Nhưng chưa từng thấy một người đánh cướp một nhóm người như vậy Kiểu vương bắt đàn này Điên thật rồi sao Bặt khác Hắn làm sao để có thực lực mạnh như vậy Hiển nhiên xung quanh tất cả nội môn đệ tử linh động tứ trọng Thế nhưng không người nào có thể Ở trên tay hắn chịu nổi một chiêu mà hắn rõ ràng mới vừa rồi còn đang mượn trụ cột pháp thuật, nói cách khác, hắn chỉ dựa vào chính bản năng, Cũng biết lực lượng đã đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy sao? Phương Hành rốt cục ngừng lại, như đưa đắng ngồi ở trên người một cái đệ tử nằm trên mặt đất đang rên gì. Hắn cảm giác rất thất bại, mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng vẫn để đào tẩu nhiều người. Lúc này trong đầu người quán đã nhức đầy, thoạt nhìn tự như là mang thai, tất cả đều là tu kiếu phật, mà trên mặt đất. Nắm, nằm từng mảnh, từng mảnh người Kêu thảm thiết không ngừng Tiếng rên la thành phí Phương, Phương Sư Đệ Người thực đem nóng người này đánh cướp nữa sao Tần Hạnh Nhi thiếu chút nữa là điên rồi Nhìn người đầy đất Cơ hồ không thể tin được Bảo người giúp ta ngăn cản thì người không giúp Mới vừa rồi đã để chạy mất nhiều người đấy Phương Hạnh tức giận nói Đưa tay lên, kêu lấy ra Tần Hạnh Nhi im lặng Lấy ra 14 viên trung phẩm binh thạch đưa cho hắn Phương hành vừa nhìn nói Làm sao lại nhiều gấp đôi Tần hạnh nhìn nhất thời nở nụ cười nói Đoán Trần Cốc mặc dung sư huynh Cầm một pháp khí cao cấp để đánh cược, Không nghĩ tới lại bại bởi ta Hắn không đã đem thành lòng biết giảm đạo Giá trị 100 khối trung giai linh thạch cho ta Cho nên Cho thêm 10 khối trung phẩm linh thạch Như vậy theo tỷ lệ 37 tính tới Người 14 Ta không lừa ngươi đâu Phương hành vừa nghe Mắt trợn tròn Một trăm khối trung phẩm linh thạch Thành lòng bếp diễm đau Tần Hạnh Nhi bị ánh mắt quán dọa sợ hết hồn Ngươi làm sao vậy Phương hành trực tiếp nhảy lên vung tay ở trên mông nàng Vỗ một cái Chi tiết giằng sắt không thành thép nói Đàn bà phá sản Đây chính là thứ tốt giá trị một trăm khối trung phẩm linh thạch Làm sao ngươi thu bởi khối linh thạch đã xong được mang ta đi Tần Hạnh Nhi vừa bị vỗ mông Lông mày dựng đứng Đang muốn trở mặt Nhưng vừa nghe Phương hành nói Lại ngẩn ngơ Đi đâu? Phương hành nói Đi đòi nợ Tần Hạnh Nhi trực tiếp mềm màng Qua một hồi lâu mới kịp phản ứng Người muốn đi đoán trần cốc tìm mạc rung rung đòi nợ sao? Phương hành nói Thiếu nợ thì phải trả tiền thiên kinh địa nghĩa Đánh cuộc không trả Chẳng bằng chó bá Đây là lời của Thánh Nhân Người chưa từng nghe qua sao? Thánh Nhân nào mà lại nói như vậy chứ? Tần Hạnh Nhi giờ khóc giờ cười nói Hay là thôi đi Mộ dung xu hôm nay đã hút nhường rồi Đã rất hiếm có rồi đấy Phương Hạnh nói Không phải thứ của người diễn nhân người không đau lòng rồi Ta phải đi Dẫn đường đi Ta không đi Tần Hạnh nhi cũng không muốn chọc vào phiền toái Ta đi Bỗng nhiên thanh âm yêu ướt vàng lên dưới mông của Phương Hạnh Dĩ nhiên là tên xui xẻo Đang bị hắn ngồi lên Thì ra người này bị Phương Hạnh đánh ở trên mặt Lại bị đoạt túi thứ vật Cuối cùng bị tiều quỳ này làm thành cái đẹp mà ngồi Trong lòng hận không phát điên Mà không dám phản kháng Liền chuẩn bị mang Phương Hành đi tìm Mạc Dung Trong suy nghĩ của hắn Để cho Mạc Dung anh đối phó Phương Hành Cũng coi như là giúp mình chút giận Người biết đường sao? Tốt, sẽ để cho người dẫn ta đi Phương Hành hướng dưới mông nhất nhìn Sau đó đem hắn kéo lên Tên đệ tử này thực ra bị thương không coi là nặng Chẳng qua là bị đánh ở trên mặt Nhất thời có chút ngẩn ngơ Lúc này đã thanh tình Cộng thêm suốt ruột trả thù vội vàng nhảy lên Chạy về phía trước dẫn đường Tiểu quỷ này Thực sự muốn đi tìm mặc dung anh sư huynh sao Hắn ngại sống lâu sao Các đệ tử nằm trên sân cốc cắn răng Cũng đứng liền theo Cho dù phải bò Thì cũng phải đi xem cái tên tiểu quỷ này gặp xui xẻo Đoàn người nhất thời Hào hạo đáng đáng Đi tới đoán trần cốc Phương hành níu lấy đệ tử dẫn đường Đi tuốt ở phía trước Tần Hạnh Nhi im lặng đi ở phía sau Phía sau nữa chính là một đoàn nội môn đệ tử Mặt sưng mũi sưng Đội này rất là hoành tráng Không lâu sau Đi tới thành vân tổng đoán Trần Cốc Đệ tử dẫn đường cho Phương Hành Chỉ vào trong cốc nói Ta cũng không dám tiến vào Trong cốc ở phía tây Tòa động phủ cao lớn nhất chính là nó Cửa có một phiến tử trúc Phương Hành mừng rỡ Điện tay giật một cái túi chức vật cho hắn nói Làm không tồi Túi chức vật này trả lại cho ngươi Đại tử này mừng rỡ Chính mình vốn không yên lòng Không nghĩ tới cũng có vui mừng ngoài ý muốn Vội vàng mở ra nhìn Hai mắt choáng váng Trong túi chức vật này rỗng tức Chứ còn lại có một thành phi kiếm nát Hắn nhất thời về mặt đưa đám nói Ở đây không có gì cả Phương hành chạy tới cửa đoán trần cốc Cũng không quay đầu lại nói Có cái gì ta cũng không thể cho ngươi. Vừa nói vừa trải bước xong vào đoán trần cốc hết lớn Mạc Dung Anh Đánh cuộc trốn đợ Phương đại gia tất tình nơi đòi nợ rồi. Đoán trần cốc không muôn màu muôn vẻ như là tê hà cốc, lại có vẻ trang nghiêm phá lệ, phong cách cổ xưa, trật tự vô cùng. Từng loạt từng loạt cổ tùng trải rộng ở trong cốc, đá xanh đường nhỏ kéo dài vào sâu trong sườn cốc, loáng thoáng chứa có đạo đạo khí tức tiêu điều ở giữa sườn cốc tràn ra. Đó là mấy ngàn năm nay các bậc tiền mối đoán trần cốc ở trong cốc đúc khí. Tích lũy mà sách, tích lũy mà thành sát khí Dù sao đoán trần cốc chế tạo pháp khí Mặc dù nhiều Nhưng ở trong đó có một phần lớn Cũng là phi kiếm Hoặc những các loại binh khí khác Vì rất chắc mà đúc Thiên nhiên ẩn chứa sát khí Lúc này trời đã vào đêm Trong cốc cực kỳ an tĩnh Trăng sáng treo cao chim chóc đã nghỉ ngơi Mặc dung anh đánh cuộc kiệt nợ Phương đại gia tìm ngơi đòi nợ đây Đột nhiên tiếng hô của phương hành chấn động khắp sân cốc, tiền tĩnh trong cốc bị phá vỡ, vô số người từ trong động phủ nhô đầu ra nhìn. người là người phương nào, tìm mặc dung suy làm gì? có người cách phương hành tương đối gần đã mở miệng quát hỏi, tìm hắn đòi nợ, liên quan gì tới người? phương hành trực tiếp đi tới động phủ của mặc dung anh, thấy có người hỏi, đã quay đầu để quát báng. từ đâu đến tên nhà quê, dám đến đoán trần cốc dương oai sáng? đệ tử kia giận dữ, thấy phương hành tuổi không lớn, khi dẻo đớn đối, đã nổi giận lên. hơn lẫn người này vừa vào cốc, đã đối với đoán trần cốc kiệt xuất đệ tử mặc dung anh bất kính, còn còn gì là khách khí nữa, trực tiếp ra tay, thân hình như là chim nhạn đứt tới. người ở giữa đường, phi kiếm đã ở trong tay áo bay ra, tựa như là một đoạn ánh sáng bạc, đâm thẳng tới phương hành. cút ngay. phương hành xoay tay một cách, cựu xà kim viêm kiếm theo đó bay ra đương một tiếng hai kiếm va chạm vào nhau đại từ kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tuôn ra không chỉ đem phi kiếm đập bay dư lực lại càng tác động linh khí trong cơ thể mình nhất thời ngực khó chịu lảo đảo lùi về mạc dung anh tên khốn kiếp nhà ngươi trốn đi đâu phương đại gia tìm ngươi muốn đòi nợ đây phương hành dưới chân không ngừng thu kiểu xà kim viêm kiếm nhắm động vụ của mạc dung anh đi tới những đại từ đoán chân cốc khác hai mặt nhìn nhau Về mặt khiếp sợ, phương hành một kiếm đã đánh lui được một đệ tử linh động ngũ trọng ở trong cốc Đã để cho bọn họ không dám kinh thường, đoán không ra phương hành, tu vi của phương hành Chẳng lẽ thực là bạc dung thu huynh thiếu nợ người ta, bị người ta tết đòi nợ hay sao? Chúng đệ tử đoán trần cốc trong bụng âm thầm suy đoán, không dám tùy tiện ngăn trở nữa Mà Tần Hạnh Nhi, cùng với một bầy nội môn đệ tử, chờ xem ráo nhiệt tại cửa, càng xem càng động dung thậm chí còn có chút xấu hổ. Mặc dù tiểu quỷ này không biết trời cao rất rộng, nhưng không thể không thừa nhận, thực sự là quá mãnh liệt. lại thực dám xông đến đoán trên cốc đòi nợ Mạc Dung Du quá là mãnh liệt. đến lúc này danh tiếng của Mạc Dung Du cũng bị phá hư mất rồi. mặc dù thoạt nhìn rất điên, nhưng cũng là có thực lực chống đỡ. ghê tởm, trong môn đều truyền thuyết của tên tiểu quỷ này chính là tu vi linh động tứ trọng, nhưng nhìn không giống, lời đồn là sai rồi. Tiểu quỷ này trên thực tế, Linh động ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. Mọi người suy đoán không chừng, Tân Hạnh Nhi cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ. Ban đầu ở tờ Trúc Lâm, Đã phát hiện tiểu quỷ này rất là điên cuồng, Không ngờ tới 3 năm không thấy, Đã trở nên đại điên hơn. Lại nói Mạc Dung Anh lúc này, Đang trong động phủ âm thầm hối hận, Hôm nay chính mình không chuyện gì tự nhiên để đi đánh cực. 20 khối trung phẩm linh thạch, Là mình đã tận tận khổ khổ hoàn thành một lần phủ chiếu Hơn nữa gia tộc Ở đem bên trong ước chừng lời lãi một năm Chuyển tới cho mình Mới đổi lại được Chính mình muốn định dùng nó tới luyện một lò tiên thiên tử khí đan Cân dịch phạt tùy Dù sao ba tháng nữa Sẽ phải bắt đầu khảo hạch tiếng bảo phụ thiên thiện Mình đã nghi danh Nhất định phải thi vào được Hôm nay chính mình mua thanh long bích diễm đào Cũng chuẩn bị luyện chế tiên thiên tử khí đan Cũng là vì chuyện này mà chuẩn bị Nhưng không nghĩ tới, cũng bởi vì một lần đánh cuộc vô tình như vậy, thoáng tại đã mất 20 trung phẩm linh thạch. Đáng hận, đều là do trầm hổ quân này, bình thời nhìn cũng có mấy phần bộ dáng, không ngờ lại vô dụng như vậy. Mặc dung anh trong lòng thầm hận, lại nghĩ, còn cái tên tiểu quỷ thối kia, hại ta thua 20 trung phẩm linh thạch, sớm bọn gì cũng từ bên người của người đòi lại trong lòng đang tính toán tìm cơ hội dạy dỗ tiểu quỷ này như thế nào thì đột nhiên một tiếng thống mã ngoài động kinh thiên vang lên Mạc dung anh đến khốn kiếp nhà ngươi trốn đi đâu rồi phương đại gia tất kỳ ngươi muốn đòi nợ đây Mạc dung anh sắc mặt đại biến vội vàng vươn người đứng dậy chạy ra ngoài động trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ khó có thể tin ai dám to gan khinh nhường ta như vậy chẳng lẽ là tên tiểu quỷ kia đi tới ngoài động phủ Rõ ràng thế dưới ánh trăng Một người thiếu niên thon gầy Kêu to đi tới Và lúc đi tới cửa nhà mình Hai người ánh mắt nhìn nhau Không phải tiểu quỷ cũng biết trầm hồ quân Đánh cuộc thì là ai Là ai không biết lẽ số như thế Ở bên trong đoán trần cốc ta Lớn tiếng ẩm ý như vậy Mạc Dung Anh sắc mặt âm trầm Cơ hồ muốn chảy ra nước Mặt mày nghiêm lại Lớn tiếng quá thỏi Phương Hành tự nhiên cũng nhìn thấy Mạc Dung Anh Từ trong động phủ đi ra vừa nhìn thấy diện mạo người này, thì đúng là người đã cùng với trầm hồ quân hướng sau phi thạch phong trên đường cùng với trầm hồ quân chào hỏi. thoạt nhìn bộ dáng có chút bất phẳng, nói vậy chính đáng, cũng chỉ có người khi tức bức người như thế mới có thể mua được pháp khí giá trị 100khối trung phẩm binh thạch. đến khốn kiếp người chính là Mạc dung anh sao? rõ ràng đã thua đau cho ta, thế mà lại nhanh chân trốn nợ, ngươi còn cần thể diện hay không? mau mau đưa đao cho ta mang về, nếu không ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo đó. phương hành cất giọng hết lớn, lẽ thằng khí hùng đưa tay ra, vẻ mặt nghiêm túc. mặc dung ảnh thét thành âm của thật lớn, cơ hồ toàn bộ đệ tử đoán trần cốc cũng bị hắn kinh động rồi, ngó giáo giác hướng bên này trong lại, nhất thời trong lòng hắn hận tới bốc lửa quá điên, nói hù nói vượt, ta khi nào đánh cuộc với ngươi? phương hành chỉ khốc cốc khẩu kêu lên. tần hạnh nhi đang ở cốc khẩu, người không đánh cuộc cùng nàng sao? Mặc dung anh nghiến răng Cả giận nói Cùng người có quan hệ gì chứ Phương hành kêu lên Nàng là thay ta đặt cược Người thua nàng chính là thua ta Trốn nợ của nàng chính là trốn nợ của ta Mặc dung anh nắm chặt nắm đấm Chẳng qua không ý ở bên trong đoán trần cốc Mang tiếng quyệt nợ liền cắn răng phân bùa nói Ta đã cùng nàng tính toán hết nợ nần Cho nàng thêm 10 khối trung phẩm linh thạch Nếu người không tin Đại khái có thể đi hỏi nàng Không minh bạch, đã chạy tới đoán trần cốc ta cãi đột Thực ra là đoán trần cốc chúng ta không làm gì được ngươi sao Nói xong lời cuối cùng Lửa giận ngứa ngáy Muốn xóa tiếng xấu trước Sau đó xuất thủ dạy dỗ phương hành Mặc dung sư huynh Người nói vậy không đúng Ta chưa từng đồng ý để ngươi dùng 10 khối linh thạch để đổi lấy đau Một thanh âm âm trầm vang lên Là tần hạnh nhi Thấy chuyện đã không cách nào hòa giải nữa Dứt khoát nói ra sự thực. Trong lòng nàng hiểu được, bị Tiêu Quỷ náo như vậy, chính mình cũng có ẩn ấp không lộ diện, mặc dù anh cũng giận hận mình, dù sao cũng là mình cùng hắn đánh cuộc, trốn cũng không trốn không thoát, chẳng bằng cứ dứt khoát tới đây nói rõ ràng, tránh cho hai bên đều sẽ mất lòng. Mạc Dung Anh vừa thấy Tần Hạnh Nhi, sắc mặt nhất thời trầm xuống, u ám nói: "Tần Hạnh Nhi, ta đã cho ngươi 20 trung phẩm linh thạch, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Làm người tốt nhất Không nên lòng tham không đáy Tránh cho rước mầm tai bạ Tần ta Hạnh Nhi bên trong đôi mắt Hệ lên một tiếng không vui Nói thẳng Mặc dung sư huynh Người cũng đừng uy hiếp ta Mới vừa rồi ta đánh cuộc Cũng là vì thay phương sư đẹp đánh cái cuộc này Nói rằng Tiền đánh cuộc xử lý thế nào Là chuyện giữa các ngươi. Ta mặc Lần này ta tới Chính là muốn trả lại người 10 khối linh thạch Những chuyện khác ta không để ý tới Vừa nói Trực tiếp đã lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong chính là 10 khối trung phẩm linh thạch, sau quay người rời đi. Nhưng thì ra là, Tần Hạnh Nhi vì không đến địa tới, đem trung phẩm linh thạch của mình cầm 10 khối đều trả lại cho Mạc Dung Anh, ngay cả túi trữ vật cũng liền thuỷ. Mạc Dung Anh trực tiếp cứng họng, tức thân thể run run, cơ hồ khẩn không thể rút đạo bổ cho nữ nhân này một cái. <cười> không phản đối sao? Trả tiền lại? À, không lấy đào phương hành cười to một lần nữa lẽ thắng khí hùng vươn tay đòi nợ dám về không đòi được nợ thì tuyệt không bỏ qua các người ước hết người quá đáng mặc dung anh cơ hồ đi mất rồi anh mắt bốc lửa hắn đột nhiên quát to một tiếng từ động khẩu bay vút xuống tóc dài tung bay tay áo bồng bềnh hướng không trung dựng lên có một phương pháp gộp gẫm bay đến không trung theo mặc dung anh khẩu tục biến ngôn hộp gấm bóng nhiên nổ tung, có một thanh đại đao xuất hiện. đại đao dài chính thước nằm tức, trên có thanh long chiếm cứ, lưỡi đao kim diễm gấm phần đao phong phát sáng như là thu thủy. muốn đao của ta, xem người có tư cách này hay không. mặc dung anh trong tiếng hét vang, vùng tay nắm chặt chui đại đao, thân hình một phen từ giữa không trung phát xuống, Kình phong quét dần, đao chưa rơi xuống, đá xanh trên mặt đất đã vỡ tan thành một rãnh sâu. Phương hành hét tỏ một tiếng, điều kiện kiều xà kim viêm kiếm bay đến trên không trung vá trọng. Ông một tiếng, một đao kia bổ vào trên thân của kiều xà kim viêm kiếm, trọng qua hơi chậm lại, liên tục hướng phát xuống. Phương hành mượn kiều xà kim viêm kiếm găn cản được chốc lát, tránh qua được một đao kia. Chỉ cảm thấy hương mặt bị đại đao mang theo kình phong, tạo tới đầu nhất, nhìn lại kiều xà kim viêm kiếm. Thế nhưng đã xuất hiện viết đứt như là mạng nhện, bên trong chính đạo phát trận, đã bị hủy bảy đạo. Hảo đau Ta muốn chắc rồi Phương hành suy đã bị chấm thành hai khúc Người lại hưng phấn hẳn lên Quát to một tiếng Vọt tới chỗ của Mạc Dung Anh Trong tay của Mạc Dung Anh Đúng là một thành đao tốt Đã là pháp khí cao cấp Một khối trung phẩm linh thạch, Chính là một vạn khối hạ phẩm linh thành Giá trị gấp trăm lần kiều xa kim viêm kiếm Cũng khó trách có thể một đao đắc phá hủy Kiều xa kim viêm kiếm Loại pháp khí này cơ hồ tuyệt tích ở hồng trần cũng chỉ trong tay người tu hành thì mới có thể có được người trên người không có tu vi cũng căn bản không thể dùng pháp khí này cầm cũng không cầm được tránh được đau đầu tiên phương hành ánh mắt tỏa sáng trực tiếp cầm chui kiều xà kim viêm kiếm sắp bề tan tành hướng bạc dung vào tới hắn là quỷ yên cốc học qua võ nghệ ba năm qua ở bên ngoài lại cũng biết yêu thú cận thân kém giết vì vậy so với pháp thuật hắn lại càng am hiểu cận thân chiến đấu hơn nữa mặc dung anh đang dùng đại đao càng đại khai đại hợp uy lực càng mạnh cho nên phương hành trực tiếp lựa chọn cận chiến trước nghĩ biện pháp tới gần mới có thể chiến thắng hắn tốc độ cực nhanh mở một đao của mặc dung anh đánh một đã xoay mình lấn tới gần thân cùi xà kim viêm kiếm đâm thẳng tít thầu của mặc dung anh vừa âm vừa độc lại không ngờ mặc dung anh mặc dù còn không kịp thu đao nhưng vẫn giống to linh khí điên cuồng rót vào thành long bích dẫm đầu trên đầu vang lên một tiếng lồng ngâm một đau một đạo long ảnh dương nành muối vút hướng trên mặt chính mình đánh tới phương hành lấy làm kinh hãi vội vàng thi triển lướt khí thuật thân hình như nhạn vội vàng thối lui về phía sau nhìn kỹ lại thấy thanh long bích giáng đào mà mặc dung anh cầm ở trong tay quanh người có long ảnh một con rồng to như là cánh tay thân hiện lên màu đen giống như là khói đen vậy đây đương nhiên là cùng đoán trần thốt tích lưỡi sát khí hóa thành thực chất cũng không biết là ai chế tạo thần binh như vậy, lại đem đại lượng sát khí phong ấn vào trong đó, lúc chiến đấu có thể thôi động đả thương địch thủ. Loại sát khí này là vật vô hình, lấy tu vi của Mạc Dung anh còn không cách nào có thể đem hóa thành thực chất tấn công kẻ địch. Nhưng sát khí bản thân có thể ảnh hưởng suy nghĩ của đối thủ, mỗi lần bị sát khí tiếp xúc đến sẽ có cảm giác sợ hãi, tránh không dám chiến, suy nghĩ hỗn loạn, cũng đã dễ dàng bị hắn nhắm đến cơ hội chém giết. Nói cách khác, có sát khí hộ thể Hắn căn bản không lo lắng Sẽ có người tới cạnh mình Đau này thật tốt Tiểu ra muốn chắc rồi Phương hành nước miếng không nhịn được muốn chảy ra Nhìn kiều xa kim viêm kiếm trong tay Lúc này đã là nát tan rồi Tiểu cầu Không phải người muốn thành dòng bích giếm đau của ta sao Tới đây lấy đi Mặc dung ảnh nhé răng cười một tiếng Lần nữa vùng đao chém tới Kinh phong gào thét Bình sát cho một đau kia đánh tới Uy lực kinh khủng vạn phần Ha, tốt Đào này ta chắc chắn sẽ lấy Phương hành cười to Cổ tay rung lên Trực tiếp làm kiểu xà kim viêm kiếm vỡ nát Hóa thành từng mảnh kim quang hướng mặc Dung Anh đánh tới mặc Dung Anh hét lớn một tiếng Thành lòng bức giếm đào quét ngang Đem mảnh nhỏ đầy trời quét rơi Đang muốn tiến công bà lên Vùng chém Phương hành Nhưng không ngờ Phương hành xoay người bỏ chạy mặc Dung Anh ngẩn ra Cười ha ha thu đào quát điện Coi như người thông minh Điều quỷ này lại chạy ư Đại tử trong cốc Ngoài cốc hai mặt nhìn nhau Cảm giác có chút khó đi Đường đường tránh tránh Đánh chưa được mấy chiêu dễ nhìn trực tiếp đã trốn đi Qua thực là mất mặt Thật <cười> Thịt chó không thể ngói đến bàn tiệc Nhìn dáng dấp của hắn Có thể chiến thắng trong hộ quân sư huynh Cũng chỉ là tay ra tay bất ngờ Đụng phải đại vận mà thôi Đúng đúng Cuối cùng cũng là phế vật Không lên được bàn tiệc Vừa đụng mặt dung sư huynh Đã có chuẩn bị sẵn Hắn đã lộ ra chân tướng Ngay cả phi kiếm cũng bị mạc dung suy huynh một đao chấm nát rồi Hai tay trống trơn Còn đánh thế nào nữa chứ Mọi người về mặt lãnh nhiễm cao quý Khinh bị bì bình luận phương ảnh Nhưng chợt có một thanh âm yếu ớt vàng lên Bất kể như thế nào Hắn vừa rồi đánh bại Trầm hồ quân suy huynh là thật sao Hắn đã đem nhóm chúng ta đánh loạn Cũng là thật sao Mọi người đều giận Hùng hằng nhìn về phía tiền khốn kiếp ở nói linh tình này Lúc này mọi người chỉ dám ngoài miệng chửi bới cho thỏa cơn thức Làm sao lại có người phải đặc biệt vạch chân làm gì Hù dọa cho người ta không dám nói tiếp nữa Xoay đầu lại, tiếp tục dễ cẩn Người xem, bị người ta dọa chạy như là con thỏ Có mất mặt không? Đúng vậy, đúng vậy Người ta dừng lại không đuổi nữa Hắn còn vẫn còn chạy Thế thật là nhát như con chuột vậy Mất mặt, xấu hổ Coi như người thức thời Mặc dù anh thấy đất dọa được phương hành Thanh Long bích diễm đao hướng trên mặt đất chống lên, lạnh lùng quét mắt hướng chúng đệ tử chuẩn bị trở về phủ. Mặc Dung Anh tinh khốn kiếp đánh cuộc không trả tiền, y vào cây đao kia đang tản với tiểu gia. Đột nhiên thanh âm của Phương Hành lại vang lên, hắn không chạy xa, mà là leo lên sườn dốc bên trong đoán Trần Cốc đứng ở trên sườn núi chống thất đường trời ẩm lên. Đao này của tiểu gia, ngươi cầm đao của tiểu gia giả bộ uy phong, còn có thể diện đoán Trần Cốc hay sao? Sao? Ngươi không chết đi Tên ăn mày ở trên đường Và biết dám trời dám chịu Làm sao ngươi lại không biết liêm gì như vậy Mặc dung anh lừa giận Đột nhiên dầm lên Cầm đao chỉ hướng phương hành quá to Tiểu cầu hôm nay tất phải giết ngươi! Vừa nói vừa hết lớn Hướng về sân rốt kia vọt tới Cầm đao ở phía sau Uy phòng lẫm nhiệt Lại không ngờ tới Vừa vọt tới Bỗng nhiên đình đầu tối sầm Ngầm đầu nhìn lên nhất thời bị hù dọa bề mặt. phương hành lại rơi lên một tảng đá lớn, trực tiếp hướng chính mình đập xuống. Một tảng đá này rất lớn, nặng chừng mấy ngàn cân, ngay cả chính mình linh động lục trọng tu vi cũng bị nền chúng không khí cũng bị thường. Điều cầu này làm sao có lực lượng lớn như vậy? Mặc Dung Ảnh đáy lòng hiện lên nghi vấn, không kịp suy nghĩ nhiều, vùng đào chém thế như xé trời. Tảng đá lớn bị hắn một đao chém thành hai nửa, nhìn lại đau phong Thế nhưng hoàn toàn không có thường tổn. Mặc Dung Sư huynh đúng là như thần nhân vậy Vô số đại tử bị bộ dáng của Mặc Dung Một đao chém nát Đá xanh kim sợ Tâm trì hoa mắt Cũng kêu lên trầm trồ khen người Quả nhìn không hổ là Mặc Dung Sư Huỳnh Lực đao kia không dưới 5.000 cân Cái tên tiểu cầu này đã thua rồi ta muốn làm lớn chuyện nhục mã Mặc Dung Sư huynh Lần này tất nhiên phải chịu sự thiệt thòi rồi <cười> Người nhìn hắn còn không chịu thua Lại rơi lên một khối ta chửi con mẹ nó chứ, làm sao lại lớn như vậy? các đệ tử thấp giọng bàn luận về Mặc Dung Anh, bỗng nhìn Á khẩu, ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành vừa rơi lên một khối cự thạch, so với vừa rồi là lớn gấp đôi, nặng đè đập xuống. Mặc Dung Anh vừa rồi một đau bổ khối đá thành thứ nhất, đã cảm thấy tay mình có chút nhức mỏi, lúc này làm sao còn dám chém khối này? trong chốc đáp, bước lui ra phía sau, thình thịch một tiếng vang thật lớn, tảng đá gần như là núi nhỏ đập vào trên mặt đất trước mặt hắn, thế nhưng trực tiếp ném mặt đất tạo thành một cái hố, thật lún sâu vào 1 phần 3, kích khởi kình phong, cơ hồ sắc bén giống như dao găm. Mặc Dung anh sắc mặt đại biến, đã đoán được phương hành chuyên môn dẫn hắn đến sơn núi này làm gì. Sơn núi này lại là nơi đoán thần cấp dùng để khảo nghiệm sức bền của pháp khí. Phía trên đồ đầy đá xanh lớn nhỏ, sợ không dưới trăm khối, mà điều quỳ này tuổi không lớn, thế nhưng sinh ra một thân quái độc, mình nếu tùy ý để hắn lệnh xuống, Sớm muộn gì cũng bị ép thành bánh thịt Tâm niệm vừa động Thân hình đã muốn rớt hướng nơi xa Trốn chỗ nào Phương hành chợt quát Hai cánh tay vùng lên Một tay nhấc lên một khối đá chừng 3.000 cân Đồng thời hướng Mạc Dung Anh đập tới Mặc Dung Anh chỉ cảm thấy phía sau kình phòng ép tới Vội vào một đao chém ngược Đem một khối đá xanh ở bên trong chém vỡ Vừa cố gắng thi triển dẫn lực thuật Đem một khối đá xanh khác Ngạch xanh xanh ép lại Không có nện vào trên người hắn mà là ở ngoài hai trường âm ầm rơi xuống đất. Tốt, mặc dung thu du hinh cầm long khống hạ công thi triển thật hay thao túng cự thạch ba ngàn cân không nề hoàn. ha, <cười> rời xa từ núi tiểu quỷ này đúng là không dùng quỷ kế được nữa rồi. đang giúp mọi người lớn tiếng cổ vũ, mặc dung anh sắc mặt đại biến cánh tay phát run, dùng sức đã hai khối đá xanh đối với hắn mà nói cũng không có thoải mái mà đã đem hết toàn lực. Sau lúc này, chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra Phương Hành thế những thật nhanh Đá ra ba cước Nhất thời có ba khối đá sành hướng thẳng mặt Dung Anh bay tới Mặc dù so với mấy khối lúc trước nhỏ hơn một chút Nhưng tốc độ kinh người Né mắt đã tới Cũng đúng lúc này Phương Hành thân hình đột nhiên sông lên Thi triển dẫn lực thuật, vút lên không đến Tiểu cầu lừa ta Mạc Dung Anh tròn mắt Vận dụng toàn lực huy động liên tục Lưỡng đào, đào khí tung hoành Lướt thẳng ba trưởng Nhất thời đem hai khối đá xanh ở trên đường Chém thành hai khối Đây đã là hắn bị phận hết hức Phát huy vật xa người thường rồi Nhưng khối đá thứ ba Lại như là lưu tinh rơi xuống Thẳng hướng bộ ngực hắn đập tới mạc dung anh không thể nào làm gì khác Đành vận được vào hai cánh tay Nhất Nam đại đao ở trước ngực vừa đó Đá xanh đụng vào đại đao Dù chưa trực tiếp nện vào trên người của mạc dung Nhưng cũng chấn cho thân thể hắn tê dại Khi huyết cộng yên Xong đúng lúc này Phương hành đã theo đá xanh đuổi tới, nặng nề một cước, đá bật trên tảng đá. Mạc Dung Anh bị cường độ va chạm lần này, chật phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đu bảy phía sau. Phương hành khi chuyển lướt khí thuật, chân đạp hư không, thân hình lần nữa hướng không trùng đá tới. Thân hình như là nhạn bay như, đi thẳng tới đỉnh đầu của Mạc Dung Anh, một cước đạp xuống. Mạc Dung Anh duy trì không được, bị hắn một cước đạp ngã. Lèn kè một tiếng, lại là đại đao rời khỏi tay, rơi trên mặt đất bên cạnh. Phương Hành nắm ngón tay rơi lên Đại đạo đã bay vào trên tay của hắn Ở dưới ánh trong quan sát Nhất thời cất tiếng cười dài <cười> hảo đao hảo đao Cầm một trong tay Sợ là không giữ 1.000 ngàn cân Đúng là một thành đạo tốt Phương Hành đã trải qua 3 năm rèn luyện Khí lực tẩy luyện, linh khí tinh thuần Còn nhỏ tuổi Nhưng ngày thường một thân quái lực Bình khí bình thường vốn không thuần tay Trên tay hắn đủ loại phi kiếm Đều có trọng hai chữ nhẹ nhàng, sắc bén lại càng không phù hợp với hắn. Hôm nay thành lòng bức giếm đau, vừa dài vừa nặng, khiến cho thi triển uy thế bất sồng, liền tựa như là chế tạo dành cho hắn vậy. Phương hành vung truyền đại đao, sử dụng võ đạo phàm tục, đạp hà trảm lòng thức, uy phong lẫm liệt khí thách tuyệt luân. Vương Vương bát người có can đảm có can đảm thì giết ta đi. Mặc dung anh trước mặt mọi người bị phương hành đánh bại. Dẫm ở dưới chân Xấu hổ và giận dữ phát điên Khàn dọng kêu lên Vào giờ khắc này Hắn thực sự đã có ý niệm muốn tìm cái chết Người muốn chết sao Tốt Phương Hành cười lạnh một tiếng Bỗng nhiên đại đào hủy vũ Thằng đầu của Mạc Dung Anh phát xuống Oanh một tiếng Đại đào hủy vũ Chấn động không khí Dẫn phát tiếng sớm Tựa như là một đạo sắt đánh từ không trung sẹt qua Mạc Dung Anh kinh hãi quá to một tiếng trợn mắt đợi chết Hắn không nghĩ tới, tiểu vương bắt đàn này thực sự dám vùng đau bổ tới. Nhìn điều bộ này, tân bản không giống như đang dọa người. Người xung quanh cũng nhất thể kinh hãi, người nhát gan trực tiếp bùng kín mắt. Thế mà thực sự muốn giết người sao? Đây cũng là ở đoán chân cốc mà. Trong lúc thoáng qua, trong lòng mọi người chỉ hiện lên ý nghĩ này. Đủ rồi, tiểu tử thối, dừng lại cho ta. Bỗng nhìn một thanh âm giả nô vàng lên Một đạo dây thường kim sắc từ trên một ngọn núi phía bắc Đoán Trần Cốc phi xuống Tựa như là Linh Xà trực tiếp đem Phương Hành Cùng đau trói chặt Rồi sau đó giáp thánh bay tới không trung Đi tới trên ngọn núi Có một lão già tóc đen lăng không phi xuống Đưa tay như thế cổ áo của Phương Hành Chính là đoán Trần Cốc Truyền phát trường lão Thiết như cuồng Phương Hành một thân quái lực Bị dây thường buộc chặt thế Nhưng không thể động đậy chút nào Bái kiến sư tôn bái kiến trước trường lão trong lúc nhất thời các đệ tử trong cốc ngoài cốc quỳ đầy đất đầu cũng không dám ngẩng lên chỉ có phương hành kêu lên buông ra đã sớm biết ngươi ở phía trên quan sát cố ý dẫn người ra tới mà thôi thiết như quầng ánh mắt cổ quái nhìn phương hành bị chính mình nắm ở trong tay thắc mắc người có thể phát hiện ta ở phía trên phương hành nói đánh lâu như vậy nếu như người không phát hiện được vậy thì quá mức là không giống cao nhân rồi Thiết Quần im lặng. Người này nói mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng đều là nói thực. Trên thực tế, khi ánh cuối mặt dung ảnh vừa động thủ, Thiết như cuồng đã phát giác được. Nhìn thấy tiểu tử này chạy đến đã biết đã ở đoán Trần Cốc để đòi nợ, vừa tức giận lại vừa buồn cười, vốn muốn ra tay ngăn trở hai người, lại bỗng nhiên chuyển niệm một cái, tùy ý hai người bọn họ đâu đá. Dù sao cũng đi theo bên cạnh Bạch Sư thúc hơn ba năm, mặc dù không được truyền thừa. Nhưng thiết như quầm cũng không tin phương hành thực sự không học được gì liền quyết định mượn tay của Mạc Dung Anh Thử dò xét thực lực phương hành một chút Cuối cùng kết quả để cho hắn cũng không nhìn thấu Phương hành cũng không thi chuyển đạo pháp kỳ gì gì để thủ thắng Mà là dựa vào một thân quá lực cùng với chút thông minh mà thắng Đối với chuyện này Tợ hồ chỉ có thể quy kết là bạc sư thuốc dạy bào Mà không phải là công pháp huyền ảo cao minh gì cả Thiết trưởng lão Tiểu tạc này đánh cướp mọi người chúng ta Cầu ngày làm chủ cho chúng ta. Ngoài sân cốc, Một đám nội môn đệ tử vọt vào, Quỳ gối ở trước người thiết như quần, Trăm buồn vạn dầu, Lên tiếng tố cáo. Một mình Phương Hành đem tất cả bọn họ, Đánh cướp sạch trơn. Bằng bản lĩnh của bọn họ, Dĩ nhiên là đòi không được, Vốn muốn mượn tay của Mạc Dung Anh để đối phó Phương Hành. mà kết quả, Mạc Dung Anh cũng bị đánh gục. May là thiết như quần xuất hiện, Không thể làm gì khác, Đành cầu tự hắn. Thiết như Quang hơi ngẩn ra, khó có thể tin. Một mình hắn đánh cướp các ngươi sao? Nhưng vẫn có chút không quá tin tưởng, đây cũng là quá không thể tin tưởng được. Chúng đệ tử đều khóc lóc kể đời, kể lệ. Thiên chân vạn sắc, ngài xem túi chứa vật của chúng ta còn có trong lòng của hắn kia. Thiết như Quang nhìn thoáng qua, nhất thời nhựa khóc dở cười. Phương hành ở trong vực căn phòng, quả thực là chất đầy đồ vật, thậm chí còn nhét không được. Còn có mấy túi thứ vật lộ ra phần nửa, quả thực là không giống với bản thân hắn. Im lặng, trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, bàn tay vùng lên, liền muốn đem tất cả những túi thứ vật này đều trả lại. Một người đánh cướp nhiều người như vậy, thực sự là quá kỳ cục rồi. Phương Hành khẩn trương, đây đều là mình thật vất vả mới đoạt tới, làm sao có thể như vậy mà trả lại được. Bất quá dưới tay của Thiết Như quỷ, hắn cho dù có một thần quái lực, nhưng cũng không tránh khỏi không thoát được chút nào. Quấn điền Đột nhiên đang nhớ lại một chuyện cũ, lập tức hẹt đến. Lão đầu tư, người còn thiếu ta một cái nhân tình cơ mà, làm sao có thể giúp bọn hắn không giúp ta? Ta thiếu người nhân tình. Thiết như của ngừng tay lại, ngây ngốc, chợt nhớ ra, mình còn thực thiếu hắn một cái nhân tình. Ba năm trước, mình cùng với bạch sư Thúc đánh cờ, trải qua một năm, suýt nữa đã thua. Lại nhờ tên tiểu tử này ra bài không theo như lẽ thường, nuốt một con cờ của bạch sư Thúc lúc này mới trợ giúp mình hóa giải bại cục. lúc ấy chính mình còn muốn nói báo đáp hắn tới, chỉ là bất quá, thiết như quang mặc dù đã nhớ tại chuyện này, lại không nghĩ rằng phương hành sẽ dùng chuyện này mà uy hiếp chính mình, nhất thời có chút khó xử. phương hành kêu lên, người không chịu nhận sao? thì ra là bản lãnh quỵt nợ đồ đệ ngươi, đều là học từ ngươi. thiết như cuồng giận dữ, vung tay ở trên môn của phương hành đánh hai cái, quát điền, đồ đệ của ta làm sao quỵt nợ chứ? Phương Hành nói, ta cùng với người khác đánh nhau, hắn đi đánh cuộc người ta thắng, còn đem đại đạo này đánh cược kết quả ta đánh thắng, hắn lại quyệt nợ, liền liền chạy trở về đoán trần cốc không ra, ta đây mới tìm tới nơi đây để đòi lỡ hắn. Còn có những người đó, đứng xem bọn hắn giàu bộ đáng thường, tất cả đều đã thua cuộc quyệt nợ, ta không có biện pháp nào mới động thủ lấy tiền, cũng không trách ta được. Thích như cuồng gần ra, trong lòng có chút ngờ vực hắn vốn chính là rất thích đánh cuộc, thường xuyên của với người đấu cờ. lần trước cùng bạch thiên trưởng đánh cờ, chỉ dùng một pháp bảo đắc ý nhất của mình cùng bạch thiên trưởng đánh cuộc. nếu mình thắng, bạch thiên trưởng sẽ đáp ứng thay mình cải biến thành viên đoán trần quyết. nếu mình thua, pháp bảo này sẽ về bạch thiên trưởng. kết quả ở thời điểm sắp bị thua, thì phương hành quay rối, coi như là bảo vệ pháp bảo của mình. bất quá, hắn bản tính tục tằng, nhưng sang phẳng, luôn luôn tự cho là mình phẩm chất cược vô cùng tốt. Hôm nay nghe Phương Hành nói Cũng có chút bất mãn Hắn nói là thực sao Thiết Như Cuồng ánh mắt quét qua nhìn chúng đệ tử Chúng đệ tử không dám thừa nhận Kêu khổ nói Tiểu quỷ này đổi trắng thay đen Thiết Như Cuồng quát đi Ta hỏi các người có phải thực sự đánh cuộc không Chúng đệ tử nhất thời run lên Như là ve mùa đông Thấp giọng nói Quả thực là có đánh cuộc Thiết Như Cuồng trừng mắt lừa bọn hắn một cái Vừa nhìn về phía mặt rung anh mới bỏ dậy người cũng đánh cuộc chứ mặc dung anh vội vàng quỳ trên mặt đất kêu lên đệ tử biết sai rồi thiết như quầng im lặng hướng mọi người quát lên các người chờ ta ở chỗ này vừa nói kéo phương hành chân đạp mây sành nhằm động phủ trên đỉnh núi lao đi đi tới động phủ đem phương hành hướng bên trong động phủ ném bảo đồng thời thu hồi khốn tiền tắc phương hành được tự do thân thể trên không trung nhấc một cái Đã vững vàng đường đường đứng trên mặt đất Ôm hai cánh tay hướng thiết nhu quần cửa nói Như thế nào Ta không lừa ngươi sao Chính là tới đây đòi nợ Thiết nhu quần im lặng nhìn tiểu quỳ này một cái nói Người cũng thực là biết gây chuyện Bạch tiêu thúc vào miếng bế của anh Người đã chọc ra chuyện như vậy Vạn nhất trong tông môn Có người tâm hoài bất quý Muốn vận chuyện này để phạt người Người có thể làm gì được chứ Phương hành trong đồng thầm nghĩ Chính là thập nhất thúc Mới vừa bế tử quan Lực uy hiếp còn không biến mất Mới tận lực đem chuyện đó nhiệt hơn một chút Xem xem thái độ của Thanh Vân Tông đối với ta như thế nào Nếu không Chờ lực uy hiếp của thập nhất thúc biến mất Sẽ phiền tói Nhưng hắn ngoài mặt Lại giả vờ làm bộ dạng bình tĩnh nói Ai bảo bọn họ đánh cuộc không chịu trả tiền Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa Quyệt nợ không trả Không bằng chó má Đây là danh ngôn của Thánh Nhân Người chưa từng nghe nói sao Thiết Như Quần im lặng lăng động nói, chó má, thánh nhân nào của nhà ngươi nói như vậy? Phương Hành nói, không phu tử nói. Thiết Như quầng suýt ở một cước đá bày cái tên tiểu Vương mắt Đàn bất học vô thuật này, không phu tử có thể nói ra cái lời đó mới là lạ. Lại thấy Phương Hành trực tiếp ngồi trồm hồn ở trên mặt đất, đem túi chứa vật trong ngực đổ ra, sau đó thật nhanh đem những thứ trong túi chứa vật đó đổ ra đất, nhặt thứ tốt nhất vào trong động thiên giới chi của mình, một ít phế phẩm. Hoặc là không đáng giá tiền Tiện tay nhất về trong túi chữ vật Động tác vô cùng nhanh nhẹn Chỉ trong chốc lát Cũng đã chọn xong ba bốn Đem chọn xong ném tới một bên Thế như quần thắc mắc Người đang làm cái gì vậy Phương Hành nói Người là một trường lão Nếu người ta cầu tới người Ta không thể không để mặt người Bất quá trực tiếp trả cho bọn hắn Ta cũng không đó Trước tiền đem thứ tốt chọn một ít Sau đó còn giữ lại thì trả cho bọn hắn Thiết như quần không nghĩ tới hắn thành thực như vậy Im lặng nói Nhìn dáng vẻ người cũng không có ngu Phân hành ngẩng đầu nhìn hắn Thành thực nói Ta để cho được người mặt mũi Tính ra người thiếu tạo hai cái nhân tình rồi đấy Cốt sang một bên Ta còn cần nhân tình của người Thiết như quần suýt nữa tức mắt trợn trắng Một cốc đá vào bên mông của Phương hành mắng Ngu xuẩn Vật người nhắm xuống là đại yêu Linh Cốt Thoạt nhìn tầm thường Nhưng là thứ tốt ở trong mắt của Phù Sư So với thành phì kiếm nát kia Đáng giá hơn rất nhiều Phương hành ngần ra Một lần nữa đem tới túi chứa vật nhận được trở này Lấy âm dương thần ma giám vừa nhìn Nhất thời phát hiện thiết như cuồng nói không sai Qua thực là đồ tốt Bởi vì những thứ cần chọn nhiều lắm Thời gian lại cấp bách Hắn đã không kịp sử dụng âm dương thần ma giám Từng cái từng cái nhìn rồi Chỉ có thể bằng nhãn lực tới chọn Hiện như là bỏ qua thứ tốt Lại bị thiết như cuồng nhắc được À cảm ơn cảm ơn Không cần khách khí Tiểu tử có hứng thú đến đoán Trần cốc chúng ta hay không Không tới Không muốn làm thợ rèn Hơn nữa nơi này cả một nữ đại tử còn không có Thích như quần vừa mới nặn ra khuôn mặt tư cười Lại đã bị mất Chính mình đường đường truyền pháp trưởng lão Hiếm thấy mới có chủ động Mở miệng mời một người đại tử tới đây Mà lại vẫn bị cự tuyệt Tiểu Vương bắt đàn Muốn đến cũng phải đến Không muốn đến cũng phải đến Làm sao người có thể cự tuyệt được Thế như cuồng thật động tâm muốn đem phương hành Được tới đoán trần cốc rồi Nguyên nhân có ba cái Một là bởi vì phương hành thoạt nhìn qua Thực có chút thiên tư Tù vì linh động tứ trọng thắng đệ tử linh động lục trọng Cho nên người này trong chuyện đấu pháp Thực tại thiên phú không tồi hắn đối phương hành số tuổi không lớn Nếu được mình tỉ mỉ mì bồi dưỡng Hy vọng ở chất 21 tuổi đột phá linh động thất trọng Như vậy hắn cũng coi như là chân truyền đệ tử Do đoán trần cốc bồi dưỡng ra Điểm thứ hai là bởi vì bạch thiên trưởng ở bên trong thanh vân tông trừ thái thượng trưởng lão nằm đó ra cũng không có bằng hữu nào chỉ có mình cũng bởi vì thường xuyên đánh cờ có thân cận hơn một chút thiết như quang cũng vì vậy mà cho là chính mình cần thiết chỉ bảo tiên tiểu quỷ này một chút mặc dù hắn bị bạch thiên trưởng trục xuất thạch lâm không được truyền thừa nhưng bất luận như thế nào mấy phần tình nghĩa thầy trò vẫn phải có dĩ nhiên điểm thứ ba chính là thiết như quang phát hiện mình thực sự thiếu phương hành một cái nhân tình đưa tấn đến đoán trần cốc tỉ mỉ bồi dưỡng một viên và có thể cho đoán trần cốc thêm một viên tiểu tướng lại có thể trả nhân tình cớ sao để không làm phải biết rằng thành vân tông bốn cốc một điện vừa có quan hệ nương tựa vào nhau vừa mơ hồ cạnh tranh với nhau mặc dù bốn cốc lấy ra luyện đan đúc khí nghiên phù ngộ trận đảm chủ không có chiến được tranh cường đấu thắng nhưng môn hạ đệ tử cũng không bởi vì địa vị cùng mặt mũi âm thầm đấu pháp tỷ thí một mặt này đoán chân cấp luôn luôn thua nhiều thắng ít hắn là người đứng đầu cũng không nhịn được có tên tiểu tử này không chừng lần sau ai dám đánh của với mình hắn sẽ giúp cho mình lấy được thể diện dễ nhìn sau khi mình nói ra chuyện này tiểu tử này thẳng thường từ chối cũng là ngoài ý liệu của thiết như quang nhất thời kẹn quá thành giận trực tiếp muốn đánh tiểu tử này một trận phương hành vừa thấy sắp rửa ăn đòn vội vàng nhảy lên kêu chuyện như vậy còn ép buộc người khác sao nói cho người biết ta muốn tiến tới Chính là phụng thiên điện. Chỗ khác một mực sẽ không vào. Người ép tạo cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không thay đổi ý định đâu. Thiết Như Cuồng vừa nghe. Vừa dưa tay lên. Lại rơi xuống. Mười phần thú vị nhìn phương hành nói. Người muốn vào phụng thiên điện sao? Phương hành như là Đinh chém sát nói. Không sai. Thiết Như Cuồng thầm nghĩ. Khó trách tu vi tiểu quyền này không cao. Thực lực lại mạnh như vậy. Chắc là thời điểm bạch sư thuốc bồi dưỡng hắn. Đối với những thứ khác hắn không học. Chuyên chọn được bí quyết đấu chiến và học Điều từ Người muốn tiến phụng thiên điện Cũng không phải dễ dàng như vậy Muốn vào phụng thiên điện phải thỏa mãn mấy điều kiện Một là tu vi đạt tiết linh động lục trọng trở lên Hai là thời gian nhập môn vượt qua 10 năm Ba là tông môn đại bì Cứ 3 năm một lần đạt được thứ 3 hạng đầu Lúc này mới có hy vọng tiến vào phụng thiên điện Vào điện rồi Thân phận mặc dù không phải là chân truyền Nhưng cùng với chân truyền không xê xích là bao nhiêu Phương Hạnh ngẩn ngơ Nghĩ thầm chúng mình Thậm chí có hai điều kiện không đạt tới Vậy phải làm sao bây giờ Linh động lục trọng Điều kiện này cũng rất đơn giản Chính mình nhất thực sự muốn tăng điện tù vi Vẫn sẽ rất nhanh Chẳng qua là nhập môn 10 năm thực sự là quá khó Chính mình tính toán đâu ra đấy Nhập môn cũng mới chừng có 4 năm Chẳng lẽ phải đợi thêm 6 năm nữa sao Thiết như quần lại nói Dĩ nhiên đây chỉ là môn quy Cũng chưa chắc là không có cách Phương Hành trong lòng vui mừng kêu lên Người có biện pháp sao Thiết như cuồng mỉm cười nói Nếu như có trưởng lão xử lý công việc trong môn đảm bảo Không cần chờ tới 10 năm Cũng không cần phải có tù vị linh động lục trọng trở lên Chỉ cần cảm giác thực được đủ rồi Là có thể đi tham gia khảo hạch Phương Hành nhất thời mừng rỡ nói Vậy ngươi biết trưởng lão xử lý công việc nào sao Hỏi ra khỏi miệng Lại bỗng nhiên ý thức được chúng mình đã quá ngớ ngẩn Trước mắt lão đầu chính là Truyền pháp trưởng lão Địa vị so với trưởng lão xử lý công việc còn cao hơn Nói chuyện tự nhiên là tốt hơn nhiều Quả nhiên Thiết Như Quần nói Chỉ cần ngươi vào đoán trần cốc ta Hào hào biểu hiện Đảm bảo trong vòng 3 năm sẽ tiến vào phụ thiên điện 3 năm Quá lâu Phương Hành rắc đầu, Thiết Như Quần im lặng nói Có bản lĩnh người tham gia trận khảo hoạch cuối năm này đi Phương Hành cười nói Tốt đồng ý Thiết Như Quần một cước đá vào bên mông hắn nói Đồng ý cây giám Ta chính là thuận miệng nói thôi Phương hành vô vỗ mùng Rất chân thành đứng dậy cùng với Thiết Như Cuồng nói điều kiện Được rồi Chuyện thời gian có thể thương lượng Ta cũng có thể gia nhập đoán trần cốc các người Bất quá người phải đáp ứng ta mấy điều kiện Thiết Như Cuồng ngây ngốc nói Điều kiện gì Hắn từng có chút mơ hồ Đường đường truyền pháp trường lão Mặc dù quả thật coi trọng Phương hành Nhưng điều này cũng chỉ là chiếm ba phần Chuyện hắn muốn mời Phương hành gia nhập đoán trần cốc mà thôi Còn có ba phần là không muốn nuốt đời Muốn trả nhân tình Phương Hành ban đầu giúp mình giải nguy Còn có bốn phần khác Là bởi vì nề mặt bạch thiên trưởng Lại không nghĩ rằng Cái tên tiểu tử này còn tinh tướng Muốn cùng chúng mình nói điều kiện Hắn không biết Đối với Phương Hành mà nói Chỉ cần là đối phương muốn để cho mình làm việc mình không thích Là phải có điều kiện Phương Hành suy nghĩ một chút bỗng nhiên cười hắc hắc nói Nghe nói bốn cốc một điện Đều có vị trí thủ đô Có thể hiệu lệnh các đệ tử Thiết Như Quần trận mắt càng lớn, im lặng nói, Người nghĩ làm thủ đồ đoán trần cốc sao? Phương Hành nói, có gì không thể. Thiết Như Quần nở nụ cười nói, Điều quỷ, người nghĩ đơn giản, Làm đại sư huynh không phải dễ dàng như vậy, Không chỉ có dương mình nhìn tu vi hoặc thực lực, Người muốn làm đoán trần cốc đại sư huynh, Có thể thay ta xử lý tốt đoán trần cốc bên trong sự vụ sao? Phương Hành lòng tin tràn đầy nói, Không thành vấn đề. Thiết Như Quần im lặng, nghĩ thầm trước tiên đem con khỉ nhỏ này lừa vào trong cốc rồi tính liền nói cũng được ta đây trước tiên phải kiểm tra ngươi vừa tiến vào đã làm đại sư huynh tự nhiên không thể nào bất quá người trước tiên có thể chịu trách nhiệm chuyện thu thiết luyện một tháng sau chỉ cần ngươi có thể đem đệ tử trong cốc phải nộp tinh thuyết thu đủ rồi không có gì sai sót ta sẽ suy nghĩ một chút như thế nào đây là khảo nghiệm cho ta phương hành trịnh trọng gật đầu nói tốt Bảo đảm sẽ không thải suất. Thiết Như cuồng nở nụ cười nói Tốt lắm Đem ngọc bài của ngươi cho ta Phương Hành đem ngọc bài quán Thiết Như cuồng liền khắc xuống Dấu vết đoán trần cốc Kể từ đó Phương Hành đã từ một đội môn đệ tử bình thường Thăm làm đoán trần cốc đệ tử Thiết Như Quần lại nói Vào đoán trần cốc Ta coi như là truyền pháp sư tôn của ngươi Khuya hôm nay Ngươi có thể ở trong cốc trọng một cỗ động phù để ở Mặt khác Thành viêm đoán Trần Quyết bà chưa thúc đã truyền cho người, "Ta không cần dạy người nếu người tu luyện hoặc là luyện khí có vấn đề gì, có thể tới hỏi ta." Phương Hành thuận miệng đáp ứng, trong lòng chỉ muốn như thế nào đem nhiệm vụ thiết như cuồng sao cho mình mà hoàn thành. Sau thiết như cuồng liền quát hắn đem toàn bộ túi chứa vật màu màu chọn xong, sau đó đem còn dư lại thì trả lại cho những người còn chờ ở phía ngoài. Nói đến Thiết Như Cuồng cũng là Diệu Nhân. Phương Hành vừa biến thành đoán chân cốt đệ tử, Hắn thực bắt đầu suy nghĩ cho hắn. Dù sao đồ vật này cũng đã đánh cướp tới, chẳng thực là để cho đệ tử nhà mình giữ lại. Dĩ nhiên, hắn vốn cũng muốn thương lượng một chút, để cho Phương Hành đem thanh long bích diễm đào trả lại cho mạc Dung Anh, lại bị Phương Hành cự tuyệt. Nói rõ, thật dễ dàng tìm được một món binh khí thuật tay như vậy, làm sao có thể tùy tiện trả lại được? Phương Hành bị thiết như quầng bỏ lại ở ngọn núi, liền khiêng đại đau ninh ngang đến trước vật đám người nội môn đệ tử Chính mình đã đánh cướp Quát đến Tiểu giao hôm nay đã là đoán trần cốc đệ tử Hôm nay cho truyền pháp sư tôn của chúng ta mặt mũi Túi chứ vật của các người Trả lại cho các người Mọi người cầm rồi cút nhanh lên Còn dám ở đoán trần cốc huyền não Một phách giết chết các người Có tin hay không Vừa nói vừa ném xuống một mảnh túi chứ vật Chúng đệ tử nội môn vội vàng đi lên đoạn Túi chứ vật hơi nhiều Thoáng cái đã mười mấy trong lúc cấp thiết tự nhiên phần không rõ là của ai bất quá vẫn có mấy người đệ tử phát hiện trong túi trư vật của mình tình huống không đúng thứ tốt thế cũng bị mất chỉ còn vài món rách nhát lập tức ồn ào lên phương hành trực tiếp đem đại đao phát xuống chỉ vào người đệ tử này quát đến vừa mới nói là không làm huyền não người đây là đang khiêu khích uy nghiêm của đán trần cốc chúng ta sao uy nghiêm cây giảm mỹ không phải vừa mới rồi người vừa dẫn đầu tìm người đòi nợ sao tên đệ tử nội môn này khóc không ra nước mắt muốn tìm thiết như cuồng tố cáo, lại thấy thiết như cuồng căn bản không lộ diện nữa, nhưng thiếu nhiều đồ vật như vậy, rồi lại trong lòng không cam lòng, còn muốn cố gắng một chút, bất quá phương hành cầm thức cũng không theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp huy vũ thành lòng biết giúp biết một đau một cái, đem đám người kia cũng đánh bay đi hết, người ngã ngựa đổ chồng chất lên cốc hậu. Phương hành uy phong bắt diện, giết đám đệ tử này một cái, khiêm đại đau trở về sơn cốc, thấy có không ít. Đoán Trần Cốc đệ tử Cũng ở ngoài cửa động phủ nhìn mình Ánh mắt bất thiện, Liền lấy chỉ một vòng kêu lớn Các ngươi, Bọn khốn kiếp này nghe cho kỹ đây Chuyện thu thiết luyện sau này Đều là do ta quản lý Đàng hoàng đem phần của các người đưa tới trước đi Nếu không Ta sẽ cho các người đẹp mắt Chúng đệ tử nghe vậy Nhất thời có mấy người lộ ra cười lạnh Tiểu <cười> quỷ này Thật đúng là coi đoán Trần Cốc đệ tử chúng ta là quả hồng mềm sao Đoán Trần Cốc Sở Dĩ vẫn không có đại sư huynh là bởi vì căn bản không có người có thể làm cho chúng đệ tử đều đồng phục.